Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cũng sẽ không cho phép trong công ty có chuyện quấy rối nữ nhân viên. Gật đầu một cái Tê Tiểu Hằng thấy chuyện của mình đã được giải quyết bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Còn còn việc gì nữa cậu có thể về được rồi. Lợi dụng xong thì đuổi người ta về cũng thật là quá đáng mà. Vì người con trai trước mặt im lặng ôn Tiểu Hằng lại như cũ ngồi trên ghế salon cầm nhúc nhích lại còn rất là nhàn nhạ thoải mái bắt đầu tán ngẫu. À Tại sao cậu lại quen với cô đồng tài ở công ty chúng ta, xem ra tình cảm khá tốt nha. Tốn tới mức còn thay mặt cô ta mà bảo vệ cô ta, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Thấy anh ta cười tới mức kỳ dị, Tề Thiệu Khải không chịu được mà trừng mắt liếc nhìn, lạnh lùng nói hai chữ, hàng xóm. Tại ra là hàng xóm sao, thật là vừa khéo mà. Nụ cười lại càng thêm tươi, khiến người khác vô cùng chướng mắt. Cậu cười cái gì chứ? Tức giận, Tề Thiệu Khải lại lườm anh ta. Không có gì, chẳng qua tôi phiền phức vì thay cậu mà cảm thấy rất vui vẻ thôi." Từng lại ôn tiểu Hằng tươi cười anh, lại truyền thanh âm ác dịu dàng. Tính tình của Tiểu Khải quá mức lầm lì lạnh nhạt, cứ như chưa bao giờ muốn kết giao với ai. Ngay cả ban đầu anh biết anh ta cũng vì thái độ đó mà cho rằng anh ta là người kiêu ngạo khó gần. Thỉnh thoảng chia tổ làm bài mà gặp nhau ở bên ngoài, từ ngày có ở trên lớp học, nhiều lúc chỉ là gặp mặt quen biết sơ sơ, cũng không có qua lại gì cả. Không ngờ sau khi vì xảy ra một chút việc, vào lúc tuyệt vọng không có ai giúp đỡ, đối với việc anh ta đưa tay ra giúp thì không còn là quen biết sơ sơ nữa. Từ lúc đó trở đi, anh mới biết Tề Tiểu Khai nhìn thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp dịu dàng, hơn nữa, hết lần này tới lần khác chủ động gần gũi, mặc dù lần nào cũng bị ghét bỏ, nhưng anh hiểu bạn tốt làm miệng cong nói điều thật lòng. Sau này học xong, muốn trở về nước xây dựng sự nghiệp lại không có vốn. Bạn tốt sau khi biết lại không nói nhiều mà trực tiếp gom một khoản tiền lớn cho anh, vì vậy anh lại cảm động, trong lòng quyết chí về đại loan lập nghiệp và tiếp đức điện tử ra trời, thành công kiếm ra nhiều tiền mà tình nghĩa giữa hai người vẫn như cũ, không thay đổi hình thức, mặt nóng mà gián môi lạnh kéo dài suốt tới nay. Thành thân mà nói, ngoài mặt của Tiêu Khải lạnh lùng cự tuyệt người khác, trong tim cũng tạo thành một bức tường dày, từ chối bước ra cũng không cho người khác tiến vào để tránh cho mình và người khác sinh ra tình cảm quá sâu. Hơn nữa đã mấy lần bị thương, làm cho anh ta càng khép mình lại bức tường ngăn cách càng dày hơn. Nhưng trong khoảng thời gian trở về Đài Loan, hình như anh ta có một chút chuyển biến. Đã có một đối tượng làm cho anh ta quan tâm, như vậy thật sự là quá tốt rồi. Anh rất vui khi nhìn thấy bạn tốt của mình có sự thay đổi như vậy. Cậu thật là phiền phức. Hiểu rõ ý trong lời nói của anh, Tề Tiểu Khải hơi không được tự nhiên nói khẽ nhưng thật ra là có một chút ấm áp ở trong lòng. Cậu đúng thật là phiền phức đó. Hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta, Đệ Thiếu Khải hơi không được tự nhiên mà nói khẽ, nhưng lại có một chút ấm áp ở trong lòng. Thấy anh ta không được tự nhiên nhưng lại cố tỏ ra như là không có chuyện gì, Ôn Diệu Hằng muốn cười phá lên, hơn nữa khi lướt qua màn hình máy tính, thấy website món ăn thì cười lại càng tươi hơn. Cậu từ khi nào có hứng thú với sô cô la chứ? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Nhìn trên gấp sai là giới thiệu điểm tâm ngọt sô cô la, còn có thể đặt hàng trực tuyến được nữa. Liên quan gì tới cậu chứ? Sấu Hồ thành giận, gương mặt tuấn tú của thầy Tiêu Khải giờ phút này có một chút hồng, không khách khí một lần nữa mà đuổi khách. Tôi rất là bận, cậu mau cút đi. Bận cái gì chứ? Là bận đặt hàng điểm tâm ngọt sô cô la sao? Trong bụng cười thầm, Ôn Tiêu Hằng cũng không có ngốc mà nói ra, chỉ là vội vàng giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, cười đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thấy Ôn Điêu Hằng tới cửa, dường như nhớ ra được điều gì, thì bỗng nhiên quay đầu lại nghiêm túc mà nói: "Thiếu Khai à, lại giả chuyện gì chứ? Tối nay anh cảm thấy mình đã bị cười đồ rồi, tốt nhất cái người chủ chăn heo này đừng có đến để cười điên loạn nữa." "Giới Thiệu hôm nay tôi đã nhận được một cuộc điện thoại." Thở dài một hơi, Ôn Điêu Hằng hình như đang suy nghĩ có nên nói hay không, cuối cùng tạm thấy nên để người trong cuộc quyết định. "Là Trầm Tương Vân gọi tới." Hãy sở ý thái của cậu, tôi muốn nói cho cậu biết để cậu quyết định có muốn cho hay không. Anh còn nhớ ngày đó, cô ngã rất là mạnh của anh ta là do người con gái này ban tặng. Trầm Tăng Văn, một cái tên đã từ lâu không gọi. Tề Tiểu Khải hơi ngẩn ra rồi sau đó vẻ mặt lại trở lại lạnh băng, mặt không một chút thay đổi mà hỏi ngược lại. "Có vậy cô ta vẫn còn liên lạc sao? Nếu không về sao lại biết số điện thoại của anh ta chứ?" Không có liên lạc, nhưng mà cậu có biết đâu. Đài Bắc nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mặt. Hai bên đều chung là bạn bè. Cô ấy muốn biết số điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net